6. Cô ba đã cho cô ba giàu biết gia đình tôi sắp dọn lên Sài Gòn. Cô ba giàu là má của anh Trắng, tức anh Lưu Công Trắng, bộ đội của tiểu đoàn 307. Khi chúng tôi ở Kim Quy, một anh bộ đội bị đau bao tử phải tạm trú ở nhà tôi để chữa bệnh. Đó chính là anh Trắng. Bây giờ tới lượt cô ba giàu giúp lại gia đình tôi. Cô ba giàu có một cửa tiệm bán quần áo và đồ theo ở đường Lê Thánh Tôn. Như vậy, khi má tôi lên Sài Gòn là sẽ có việc làm ngay. Cô ba giàu cho gia đình tôi ở riêng một tầng trong căn nhà hai tầng của cô ở đường Lê Công Kiều. Vì nhà nhỏ nên má tôi cho hai chị Kim, chị Cương ở trọ nhà của cô Mỹ Ngọc. Hai chị tôi và Hải Vân được đi học ngay, còn tôi phải ở tạm nhà để giữ hòa bình và minh tâm. Má tôi biết thơ về Cần Thơ, nhờ dì Bảy mướn dùm một người giữ em. Được ở nhà, dù chỉ là tạm thời, tôi cũng mừng thầm trong bụng. Đối với tôi, ở trên đời này, làm gì có trường nào vui bằng trường làng, bang thạch, có thầy nào thương học trò bằng thầy giáo dân nghĩ tới chuyện phải đi học ở trường lạ đêm nằm tôi thao thức không ngủ được lăn quan lăn lại cả mấy chục lần mà vẫn không ngủ được vì lo sợ ma cũ ăn hiếp ma mới mà ma này là ma sài gòn căn nhà nhỏ chật chội nên rất nóng bức những buổi trưa sài gòn trời nóng hơn ở cần thơ tôi thường phải dẫn em qua rạng chiếu bóng ca thay để vừa hóng mát vừa coi những hình ảnh quảng cáo ở trên tường. Mỗi sáng, sau khi cho chúng tôi ăn sáng, đưa hại bên tới trường, má tôi xuống lầu 1 ngồi may cho đến tối. Rồi, sau khi ăn cơm tối, chờ cho chị em tôi đi ngủ hết, má tôi trở xuống hầm một tầng 1 tiếp tục làm việc. Tôi cũng không biết má tôi đi ngủ lúc mấy giờ. Điều quan trọng là tôi thấy má vui với công việc, lại không bị công an đến làm phiền và cũng không có người của phe kia tới quấy rầy. Hạnh phúc của một con người là biết ước mơ và nói bất hạnh là nuôi nhiều tham vọng. Tôi có nhiều ước mơ rất bình thường, khiêm tốn. Tôi ước ao được sống chung với ba, má và anh chị em dưới một mái nhà như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi đã phải sống trong một gia đình chia cắt với những giấc mộng dở gian. Từ hồi còn nhỏ, xíu tôi đã nhận ra rằng những ước mơ có thành sự thật. Chỉ có trong chuyện cổ tích thần thoại mà thôi. Đêm đêm, trong khi mọi người an giấc, tôi nằm nhớ đến những xóm làng, những căn nhà mà ba má và anh chị em chúng tôi đã chung sống với nhau một trí bảng thật êm đềm và ấm cúng. Rồi tôi cố hình dung ra đất Bắc, nơi ba tôi và anh Khôi đang sống. Và tôi đã tự hỏi rằng hai người này hiện nay đang làm gì. Nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại trong sự tưởng tượng đó vì tôi không hề biết đất Bắc ra sao. Tôi chỉ còn nhớ vang vẳng bên tai lời hứa của ba tôi. Ba sẽ đi 2 năm và ba sẽ trở về với má và các con. Cậu Thủy của tôi bỏ lại người vợ mới cưới với ông bà ngoại là hai năm cậu sẽ trở về để ông bà sẽ có cháu nội. Cậu hứa với mợ chín là hai năm nữa, hai người sẽ có nhà riêng. Tôi tin lời hứa của ba tôi vì ông là người luôn luôn giữ gìn chữ tín. Một lần, ba tôi đi công tác xa. Tôi xin một con két khi ông trở về. Ông đã trả lời nước đôi như sau. Ba hứa là ba sẽ mua cho con con két nếu ba gặp người bán. Thế nhưng nếu rồi ba không gặp người bán chim thì ba sẽ không biết phải làm sao. Câu trả lời ấy đã làm cho tôi thất vọng và buồn. Tôi cho rằng ba đã không muốn mua con két cho tôi. Thế nhưng về sau tôi đã hiểu rằng ba tôi đặt danh dự trên lời hứa trong căn nhà nóng như lò lửa đỏ ở đường Lê Công Kiều trong thâm tâm tôi bắt đầu nghi ngờ lời hứa của ba tôi nhờ những mẩu chuyện người lớn nói với nhau má tôi nghe lỏm tôi hiểu được rằng phe của ba tôi khó có thể trở về trong 2 năm làn sóng di cư của người bắt đã tràn vô miền Nam nhanh như nước lũ ai cũng muốn được sống Trong cảnh tự do, những tinh hoa từ miền Bắc màu Nam như trăm hoa đua nở. Mỗi người một sức, một tài, chen vai thích cắn với người miền Nam làm cho thủ đô Sài Gòn mỗi lúc một thêm phồn thịnh. Người di cư đã liên kết với ông Diệm để chống lại Hà Nội. Chắc là ba tôi và ông Hồ Chí Minh không lấy được miền Nam nhăn như họ đã mơ tưởng. Chúng tôi sống trong một cái lò lửa đường Lê Công Kiều được sáu tháng. Má tôi không than thở một lời nào, nhưng tôi biết là bà rất mệt mỏi. Bà ốm đi, đôi mắt có quần đen, vì Thức khuya dậy sớm, tôi cũng không nghe tiếng của má cười từ ngày chúng tôi rời khỏi nhà của ông bà ngoại. Sự im lặng ấy làm tôi nhớ đến tiếng nhạc tiếng ca, tiếng đàn và tiếng của anh khôi gõ muỗng. Quen sống tự lập má tôi không muốn ở đậu nhà của cô ba giàu lâu dù cô rất tử tế với gia đình chúng tôi. Má tôi đã dành dụ được ít tiền để dọn ra ở riêng. Má tìm được một căn nhà ở một xóm đạo. Bà viết thơ cho mẹ Bích Lan và chị Hoàng Mai con của cậu Tư Đức lên ở chung để khi bà mở lớp dạy may, hai người có thể làm nghề may được. Những ngày đầu sống ở trong xóm đạo tôi rất ngỡ ngàng, khó chịu vì ai cũng hỏi chúng tôi là có đạo không. Phần đông dân ở làng này đều có đạo cả. Họ không những hãn diện là người có đạo mà họ còn lấy đó là điều vinh dự vì bị lãng tụ miền Nam của họ cũng là người có đạo. Má tôi dẫn Hải vân và tôi đi tìm trường nhà nước, nhưng trường thì lại quá xa, lại phải băng qua nhiều đường xe cộ đi qua lại, nên chị em chúng tôi đành phải học ngay ở ngôi trường trong khu nhà thờ huyện sĩ. Trường cũng có lớp học miễn phí cho một số học sinh nghèo. Dì Phước tiếp má tôi trong căn phòng trong văn phòng là một người đàn bà xinh đẹp và dịu dàng, nước da của dì trắng hồng khiến tôi có cảm tưởng là gì chưa bao giờ ra nắng ra mưa gì nghiêm nghị khi hỏi chúng tôi theo đạo gì má tôi cho biết gia đình chúng tôi thờ ông bà gì lại hỏi tại sao lại cho chúng tôi theo học trường đạo má đã thành thật thật trả lời gia đình con mới dọn tới đây mà chung quanh đây không có trường nào gần cả gì lại hỏi cô có muốn cho con cô vào đạo không con có tin con của con tin đạo nào thì con sẽ cho nó theo đạo đó thưa gì ạ dì phước mang tiếng lên mắt ghi tên hai chị em tôi vào hai lá đơn tôi không biết ở trong đơn ghi những gì nhưng má tôi đã đọc và ký tên việc học của tôi đã bị gián đoạn mấy lần cho nên tôi rất vui Khi biết mình sắp được trở lại trường, tôi mong sao cho mau tối, mau sáng để được đến trường. Đi học không những chúng tôi có bạn hay ít nữa, chúng tôi cũng được làm con nít trong mấy tiếng đồng hồ ở trường học trong một ngày. Tôi không nghĩ đến ba tôi trong lúc nhảy cò cò đánh đũa, búng hột me với bạn. Tôi không nhớ cho anh Khôi khi bắn cu ly mà tôi là tay vô địch. Nhưng ở ngôi trường đạo này, tôi đã học đủ bài học của trường đời. Dù mới chỉ có 10 tuổi đầu. Đó là việc truyền đạo. Họ dụ dỗ chị em tôi gần như là ép buộc để chúng tôi phải theo đạo. Ngày đầu tiên nhập học lớp 3, cô giáo của tôi là một gì có vẻ mặt năm năm, khó khăn, bà nghiêm nghị hỏi tôi Có đạo không? Tôi lễ phép đáp, dạ thưa không? Bà gằn giọng hỏi, sao lại không? Rồi bà hầm hầm, nét mặt, bước xuống cuối lớp, không đợi. Tôi trả lời, tôi phân vân không biết phải làm gì. Thì đã nghe tiếng bà ra lệnh, xuống đây, cho ngồi chung với mấy đứa ngoại đạo nghe chưa? Trong một thoáng, tôi lại nhớ tới ngôi trường nhỏ bé, ở làng An Thạch tôi nhớ thầy giàn ở đó học trò là học trò không phân biệt giàu nghèo không ai nhắc đến đạo gì vì ai cũng theo đạo thờ ông bà bà phước vừa bước đi thì con nhỏ ngồi cạnh kể tôi tới hâm mày ráng mà học kinh kính mừng kinh lạy cha đi nghe không thôi bà giết mày đó tao không có đạo làm sao tôi biết kinh kính mừng Tôi đáp, con má cũ liền cho biết, bà Phước sẽ cho tôi mượn cuốn kinh, rồi bắt tôi phải học thuộc lòng hai bài đó. Tôi bướng bệnh hỏi, thế rủi, tao học mà không thuộc thì sao? Thì không được ra chơi. Hàng ngày, lớp học bắt đầu bằng mấy phút đọc kinh, cả lớp cùng đọc kinh kính mừng. Đám học trò có đạo đọc kinh nhuẩn nhuyễn nghe êm tai nghe quyến rũ lạ lùng tôi cũng thấy cảm động trong khi đó cái đám ngoại đạo chúng tôi phải mở quyển kinh ra dò để đọc từng chữ thật gượng gạo bụng về bụng về chẳng có hồn trong lời cầu nguyện giờ đã chơi đầu tiên tôi bị bà phước bắt ở lại học kinh bụng tôi nóng như lửa chỉ muốn gặp em tôi để xem buổi học đầu tiên nó ra sao Tôi xin đi tiểu nhưng bị bà Phước từ chối. Bà bắt tôi, phải đọc kinh theo giọng của bà. Một lát sau, biết tôi thật sự cần đi, bà mới cho phép tôi rời khỏi lớp. Ra tới cửa, tôi mới sực nhớ là không biết cầu tiêu của nhà trường nằm ở đâu. Tôi điến người lên, toàn thân, nổi gai ốc. Lỡ có làm sao, chắc tôi phải bỏ trường mà đi. Chả mặt mũi nào Mà trở lại đây May là tôi tìm thấy kịp thời Rồi giờ đã chơi thươi nhì Tôi cũng bị ở lại với đám con hít ngoại đạo Để học kinh Chúng tôi Đọc kinh Theo bà Phước Kinh kính mừng Kinh lại cha Miệng đọc tai nghe Nhưng lòng thì lặng tanh Chẳng có một chút cảm xúc nào Đã vậy tôi còn nghĩ rằng Mình đọc kinh như vậy ta mình đã phản bội tổ tiên, ông bà mình ở dưới quê. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, hình như người lớn không quan tâm đến chuyện đọc kinh. Mà điều cần thiết lúc này là bằng mọi cách tôi phải học ở trường huyện sĩ. Mà học ở đây là phải thuộc lòng kinh do bà phước dạy. Tinh thần Hải Vân em tôi lúc nào cũng vững hơn tôi, mạnh hơn tôi. Nó bất chấp việc học kinh. Nó còn nói, chỉ phải thuộc có hai bài kinh, mà được học khỏi trả tiền, thì sao chị không ráng mà học cho thuộc đi? Cứ lộn xộn hoài. Tôi đành phải nghe theo lời của Hải Vân. Mùa hè, ở căn nhà trong xóm đặng nóng như thiêu như đốt, nhưng nóng chưa kịp chạy, thì má tôi đã lại cho hay là gia đình tôi. Phải dọn nhà một lần nữa Trước nhà chúng tôi Có một gia đình Sống Một căn nhà xinh xắn người đàn ông nghe nói là công chức nghĩa là Ông làm việc với chính phủ Nhưng ông Tỏ ra hiền lành tử tế Hai đứa con của ông hàng ngày Vẫn đi với chúng tôi đến trường Nhưng chính ông Đã là người khám phá ra tông tích Của gia đình chúng tôi Một hôm Ông nói với má tôi rằng ông biết mấy người đàn ông trong gia đình tôi đi tập kết ông sẽ không tố cáo mà vẫn giúp đỡ với điều kiện là má mợ Ngọc Lan phải về làm nhỏ cho ông nghe lời tham dạ dọa cái quái đàn đó má tôi sợ quá và chúng tôi đã đã quyết định phải trở về Ban Thạch Riêng, hai chị Kim, chị Cương được ở lại để tiếp tục học, và chú ở nhà cô và Dượng ba ở trường Mỹ Ngọc. Chương 7 Trở về Cần Thơ, chúng tôi lại ở chung với ông bà ngoại và dì Bảy, người lớn trong gia đình, phụ má tôi, lo tính công việc làm ăn để nuôi một bảy con, bảy cháu chị em tôi, bé như chim sổ lòng khi được sống gần bà con thân thuộc, má mướn, một chị giữ hòa bình và minh tâm, còn tôi, Hải Vân, An Quốc, con cậu Tư Diệp thì rong chơi từ đất của ông bà ngoại tới vườn cao của ông mười, ông út em của bà ngoại, hai ông là em ruột của ngoại tôi, được về lại ban thật chúng tôi như chim về rừng. Tha hồ bay nhảy, tha hồ phá phát, chúng tôi không một chút nào luyến tiếc Sài Gòn. Ruộng đồng, vườn tược mới là nơi chúng tôi vẫy vùng ngang dọc suốt ngày. Chúng tôi hết đi vớt cá lia thia ở mấy con rạch, lại đi bắt ong, bắt bướm. Ban đêm bắt đom đóm bỏ vào chai lọ. Chúng tôi thường đi kiếm mấy cái tàu dừa khô đã rũ xuống đất để đánh đu từ bờ này sang bờ bên kia con của ông Út. Chỉ có một người 16 tuổi là lớn hơn chúng tôi, còn những đứa kia đều nhỏ hơn chúng tôi tới 3, 4 tuổi. Vì vai bé chúng tôi phải kêu bằng gì? Bằng cậu, nhưng vẫn chơi trò lớn hiếp nhỏ. Tôi, Anh Quốc, Hải Bân, đánh đu chờ mấy tàu dừa tới gần đứt mới nhường cho mấy dì, mấy cậu gì cậu đung đưa qua lại chỉ được mấy lần nữa là tàu dừa đứt luôn họ đã lọt xuống dưới mương ướt đi chuột lội anh em chúng tôi cười lăn cười lộn trên đất dù tinh nghịch phá phát như vậy nhưng chúng tôi cũng vẫn còn lại con nít về nhà chúng tôi đã kể lại cho chị Yvonne nghe về thành tích nghịch ngợm ấy chị liền đi mép gì bảy cả ba đứa chúng tôi đã bị ăn đòn cái tội chính là mai cháu mà không biết kính nệ nhường nhịn người trên vì vậy còn dọa sẽ treo chân chúng tôi đến nóc nhà vì đã đe dọa như vậy nhiều lần nhưng chưa ai bị hình phạt đó cả ba đứa chúng tôi đều biết lỗi chỉ có mấy dì và cậu nhỏ của ông út là chưa mấy lần rớt xuống nước họ đã phải ôm cây chuối lội lõm bõm ở chỗ nước cạn tụi tôi là âm mưu với nhau để chọc phá mấy người đó anh quốc lội lại gần hai gì nghĩa dì lý và cậu tư lúc đó mới sáu bảy tuổi chỉ cắt cho họ mau biết lội là nên cho con chuồn chuồn cắn rún vài ba lần hải Vân và tôi bắt chuồn chuồn ba chị em dì theo chúng tôi lên vặt rún cho chuồn chuồn cắn, nó cắn cũng đau lắm nhưng mấy người bị ham mau biết lỗi liền đã cắn răng chịu đựng, thấy họ nhăn mặt và đau đớn bọn quỷ sứ chúng tôi chạy vô bổ lúa ôm bụng cười ngất. Sau hai ba lần cho chuồn chuồn cắn rún họ cũng vẫn chưa biết lỗi, ông út biết chuyện liền cho kêu bọn chúng tôi tới là cho một trận tươi bời. Vì vậy là người biết thưởng phạt công minh, tội nhỏ thì rày và bắt xin lỗi. Rồi, bắt chúng tôi hứa không được tái phạm. Còn tội nặng hơn thì gì? Mới dùng tới roi vọt. Nhưng gì không bao giờ có sẵn roi trong nhà, chỉ bắt một đứa có lỗi sắp ăn đòn phải ra bụi mây ở ran đất róc một cây roi. Nhưng Bọn chúng tôi ma le chỉ lượi những cây mây non, tắn ít đau hơn cây già. Chúng tôi luôn luôn biết tìm cách câu giờ, vừa róc roi thật chậm chạp, vừa tìm cách báo động cho bà ngoại biết. Bà ngoại thì không muốn. Đám cháu bị ăn đòn, nên đã sẵn sàng can thiệp để chúng tôi được tha. Nể bà, vì bà đã phải tha. Đôi khi, nếu tội nặng, gì chất quyết phải trừng phạt chúng tôi thì bà ngoại nói vậy thì mày đánh tao đi đừng đánh lũ trái cháu của tao đến nước đó thì chị 7 đã phải nhượng bộ ông ngoại thì không bao giờ can thiệp vào việc chị bảy dạy dỗ ranh rẽ đe chúng tôi tuy vậy không bao giờ ông đánh các cháu trong gia đình tôi cháu trai hay cháu gái đều được thương yêu Đối xử như nhau Riêng đám con nít chúng tôi Lại có ý cưng chiều hai người Là An Quốc và Hải Vân Chị Thuận và tôi sẵn sàng Nhận làm thế cho họ Đã vậy chúng tôi Không mắt họ làm việc nhiều Thay nhau rửa chén và quét nhà Có một lần tôi đề nghị với An Quốc Khi chúng tôi Xách cây roi mây về để bị đòn Anh và tôi Nên bó lá chuối cho đỡ đau Anh thì cười mà nói rằng Phải, lấy mò câu bó đít mới đỡ đau. Tôi cãi lại rằng, nếu xài mo lúc đánh, lên đít nó kêu bột, thì dì bảy sẽ biết liền. Thì anh, lại thêm một tội nữa. Anh Quốc, đành phải nghe lời tôi. Hai anh em, lấy tàu lá chuối bó đít. Nhưng làm sao mà qua mặt được dì bảy? Chỉ một lần quất, rồi, là dì thầy khám phá ra được mu gian của dì cháu. gì? ngạc nhiên đến phát khóc vì cháu của gì ma quỷ quá đã dám lừa dối cả gì hai anh em tôi ra sau hè cười lăn cười lộn nhưng lần đó cũng là lần chót mà chúng tôi đã làm cho gì khóc tôi yêu tuổi thơ bị tình ruột thịt hàng xóm họ hàng đậm thắm vì những trò chơi thú vị lành mạnh quê mùa vì những bói che cao vút bao quanh làng mạc hàng đậu đũa ra bông trắng nõn thơm ngào ngạt tuổi thơ là cái bếp hồng cái bếp lửa hồng của dì bảy tôi luôn luôn nóng hỏi vì đám cháu của dì ăn như tầm ăn lên dì làm bánh tét bánh ú bánh lá dừa ban đêm dì nấu cám heo ngoài sân thì đám con nít đòi ăn bánh phồng dì nướng bánh phồng tôi không quên loại cỏ có tên là cỏ cứ theo dù nó có tên xấu như vậy thế nhưng nó lại cho ra cái bông màu xanh là cây chung quanh màu vàng tụi tôi thấy mợ bích lan được bà ngoại cho một đôi bông cẩm thạch vàng cũng giống như bông cỏ cứ theo tôi còn nhỏ nên bà chưa cho đeo bông Nhưng, đã có sỏ lỗ tai cho tôi rồi. Tôi và chị Thuận được trang điểm bằng bông của cỏ cứt heo. Đôi này héo thì lại có đôi khác thế vào. Hai bên bờ đê thì một bên là ruộng lúa xanh rì, một bên là đầm sen. Anh em chúng tôi tha hồ mà hái gương sen để ăn hột. Mỗi lần hái sen, chị Thảo cũng đem bông về cho bà ngoại trưng trên bàn thờ tôi yêu nước tôi vì tôi biết một cách thâm thúy những hy sinh cao cả của những người chống pháp trong đó có cậu năm sát của tôi cậu bị bệnh lao ở trong tù rồi khi được tự do thì bệnh đã quá nặng không sao cứu chữa được cậu chết bỏ lại bảy con thơ cho ông bà ngoại tôi nuôi trong khi đó mở năm vẫn miệt mài theo kháng chiến tôi yêu mảnh đất của ông bà tôi vì nơi đây Bà con bên ngoại của tôi đã lần lượt Theo nhau đi vào lòng đất Trong đó có cậu thế Tôi thường nghe má tôi kể về cậu út Cậu học giỏi, đẹp trai Cậu tôi hiếu thảo, hiền lành Luôn luôn làm vui lòng cha mẹ Và các anh chị em trong nhà Vì vậy Khi cậu mất đi Cả nhà ai cũng thương tiếc Mấy chục năm dài ngày nào Bà ngoại cũng ra thăm mộ cậu Lúc chưa qua chúng tôi về bà đi một mình thăm mộ cậu. Khi đám quan đi về chiều nào cũng có một hai đứa cháu đi theo bà. Sau này cộng sản chiếm miền Nam, nghĩa trang quân đội biên hòa bị phá bỏ, mộ của em Hải Vân tôi phải chuyển về bằng thật nằm dưới chân ông ngoại và cậu út thế. Tôi thương người Việt vì tôi nhớ hoài cái cảnh chạy giặc, cảnh lính Tây mắt người dân quê chói như chói heo đem ra chợ bán. Tôi yêu người Việt, vì trong đó có ba tôi một người đàn ông chỉ biết có gia đình và lấy gia đình làm sức mạnh để bảo vệ đất nước. Mùa hè qua, chúng tôi sửa soạn cho niên học mới thì má tôi mua được một căn nhà ở gần sân ban trên đường đi Thái Tổ Cần Thơ. Ở đây phố xá tấp nập, dân cư đông đúc, nhưng Không náo nhiệt như ở Sài Gòn Hai dãy phố từ sân banh Xuống chợ tham tướng Nhà nào cũng đẹp Trước sân Nhiều nhà Có cây ăn trái Lại có nhà trồng kiện Cũng có những nhà Đặt bàn thờ Ông thiên ở trước cửa Tôi thương khu phố thanh tịnh này lắm Nếu có đi xa Tôi vẫn nhớ hàng cây trứng cá Bên kia đường Và mấy cây chùm ruột tiệm hàng xén mỗi lần tôi qua tiệm hàng xén thế nào tôi cũng hái một nắm chuồn ruột trái thì chua trái thì chát nhưng tôi cũng ăn từ bên này đường qua bên kia đường nhà chúng tôi ở là tiệm may của má tôi bây giờ má tôi phải nuôi mấy cháu vì trường làng đã hết lớp cho mấy chị con của cậu Tư và cậu Nam, đó là các chị Thảo, Thuận, Ivan và Quốc. đám quản lý chung tôi ở với má từ thứ hai tới thứ sáu về ban Thạch đến chiều chủ nhật. mà ở Bích Lan và chị Hoàng Mai cũng ra ở chung để học may. tiệm chưa chính thức khai trương mà đã có thêm 6 người xin học may. má tôi vừa làm mẹ vừa làm cha vừa dạy học vừa may vá cho khách hàng. Bận rộn suốt một ngày Nhưng bà hài lòng lắm Vì đây là bước đầu tiên Để tạo được sự an cư lạc nghiệp Có đêm mọi người khi đi ngủ Rồi một mình bà Ngồi cắt sẵn quần áo mẫu Để ngày mai dạy học trò Tôi nghe bà hát nho nhỏ Ngày trở về Anh bước lên trên quang đường đê đến bên lũy tre nắng vàng hoe vườn rau trước hè chờ đón người về mẹ lẩn mò ra trước ao năm mao người xưa ngỡ trong giấc mơ tiếc rằng ta Đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ Lần nào hát đến đây, má tôi cũng nghẹn lại Rồi, không thể hát tiếp được nữa Tôi cắn đôi môi để dành tiếng khóc vào sâu trong trái tim thổn thức của mình Trong bưng, người ta loan truyền rằng những người thì tập kết Có chương trình nhắn tin từ ngoài bắc bè cho vợ con còn ở miền Nam Má tôi mở Bích Lan và chị Hoàng Mai hùn tiền để mua một cái radio. Đêm khuya thanh vắng, năm người gồm có má tôi, mở Bích Lan, chị Thảo, Ivan, Hoàng Mai tụm lại nghe radio phát đi từ Hà Nội xem có nhận được tin tức gì của ba tôi và các cậu, các anh không? Tuyệt nhiên không. Vậy mà người trong khu quả quyết đã nghe ba tôi nhắn tin về cho gia đình mấy chục lần. Họ khuyên chúng tôi rằng nên kiên nhẫn, đón nghe mỗi đêm. Đã vậy, họ còn khoe là đã được nghe tiếng người thân của họ. Thậm chí, họ còn khen tiếng vĩ cầm của anh Khôi là rất điêu luyện, an đàn để tặng Hải Vân và tôi. Vào thời buổi đó, nghe đài phát thanh Hà, Hà Nội là phạm pháp nhưng nghe được tiếng nói của người thân nơi xa xôi là một điều rất quyến rũ cho những gia đình có người để tập kết. Mỗi lần nghe đại Hà Nội, má tôi đã cắt một người đứng căn ở bên ngoài cửa. Nếu thấy xe công an thì phải lập tức báo động. Một đêm, khi đám con nít chúng tôi đã ngủ yên, bỗng có một người đập cả cửa trước lẫn cửa sau. Cả nhà hốt hoảng, trồm tỉnh dậy. Mấy ông công an vào, ùa vào nhà. Trong cảnh hỗn loạn đó tôi không biết có tất cả bao nhiêu người. Họ tịch thu cái đài radio đưa cho má tôi và mở Bích Lam mỗi người một tờ giấy mời đến bốt công an vào sáng ngày hôm sau. Khi má tôi và chị Bích Lam đi, chị em chúng tôi chờ đợi ở nhà trong sự lo âu. Nhưng chỉ một lát sau, hai người đã trở về tươi cười cho biết công an chỉ tịch thu radio và bắt hứa sẽ không được lén lút nghe đài Hà Nội nữa. Chỉ mấy ngày sau mấy bà lại hùn tiền mua một cái radio khác rồi đêm này sang đêm khác mọi người chờ đợi nghe để lén nghe nhắn tin từ Hà Nội cuối cùng cũng vẫn chỉ là một nỗi thất vọng ê chề nhiều đêm. Sau khi chương trình chấm dứt, má tôi tức giận nói Uổng công tao quá, lần này là lần chót Tao không có làm mọi cho cái đài radio mắc dịch này nữa đâu Nhưng đêm sau khi mọi người túm quanh cái radio Má tôi cũng chen vào ngồi với họ Mắt bà nhắm, tai bà kể sát máy Phát ra tiếng nói của chồng con mình Má tôi than với ông ngoại là tại sao? Ai? Cũng nghe ba tôi nhắn tin mà má tôi lại không nghe được. Ông giải thích. Tụi đó là đồ lưu măn. Một mặt bắt con nuôi hy vọng. Một mặt nghe nó tuyên truyền. Từ đó má tôi mới thôi, không nghe lén đài phát thanh của Hà Nội nữa. Hai mươi năm sau, tôi mới biết ông ngoại tôi là người nhìn xa hiểu rộng, hiểu thấu tâm địa của bọn cộng sản. Khi chúng tôi gặp nhau ở Luân Đôn vào năm 1977, má tôi nhắc lại những chuyện vui buồn trong khoảng thời gian xa cách ấy. Chúng tôi mới vỡ, vỡ lẽ ra rằng từ năm 1954 đến năm 1960, ba tôi vẫn còn ở miền Nam để vận động cho tổ chức cho mặt trận giải phóng miền Nam thành hình. Năm 1961 Khi được bầu vào Trung ương Đảng, ông mới ra ngoài Bắc. Làm sao một đứa trẻ mới lên mười như tôi có thể hiểu được những man trá, những gian manh, những xảo quyệt của bọn Cộng sản? Tuổi thơ của chúng tôi gắn chịu tất cả ảnh hưởng của sự man trá, lửa bịp đó.